Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Duyên Vị diễn đọc, Nguyễn Chính, chương 133, Tùy cơ ứng biến, tào thực cao hơn một nước cờ. Tháng 5 năm Kiến An thứ 18, Tào Tháo được Tấn Phong làm ngụy Công, được cất đất ở 10 quận Ký Châu để lập quốc. Tháng 7 mùa thu, xã Tắc Tông Biếu Tàu Ngụy xây xong, thờ ba đời tiên tổ Tàu Manh, Tàu Đằng và Tàu Tung tổ chức lễ cúng tế Thái lau Cùng tháng đó, thiên tử Hà Chiêu bố cáo nạp ba con gái của Tào Tháo làm quý nhân, cử Đại Tư Nông Phương ấp, Tông Chính Lưu Ngãi, làm sứ giả đến nghiệp thành cầu thân. Tào Tháo đương nhiên vui vẻ phụng chiếu. Nhưng do tuổi tác ba cô con gái của Tào Tháo chênh lệch, nên ông quyết định để Tào Hiến và Tào Tiết vào cung trước. Tào Hoa còn nhỏ, nên tạm thời ở lại ngụy Quốc với thân phận quý nhân để đợi đến tuổi xuất giá. tháng 9, kim hậu đài xây xong, tào tháo cùng ngũ quan trung lang tướng tào phi lâm tri hậu tào thực lên đài diệt binh, quân sĩ dân chúng nghiệp thành nô nức đi xem cảnh tượng toát lên vẻ thay triều đổi đại. sau khi diệt binh các nghi lễ tượng trưng cho việc thành lập ngụy quốc cơ bản kết thúc, tiếp theo là đại lễ phong quan ban chức, bởi vì tất cả chế độ của thuộc quốc đều giống như các chư hậu vương thời đầu nhà hán. Cho nên quan viên đều do Tào Tháo tự bổ nhiệm, thậm chí còn thiết lập cả chức vị tướng quốc và liệt khanh. Một số diện lại trong tướng phủ cũng theo đó mà có thêm cơ hội thăng tiến, nên ai ai cũng vui mừng. Nhưng những người muốn leo cao thì nhiều, mà chức quan lại có hạn. huống hầu còn không ít nhân sĩ có danh vọng muốn ngồi vào những vị trí quan trọng đó. Tào Tháo nhiều lần đắn đo suy nghĩ, đám lưu thuộc cũng họp bang nhiều lần, đến tận tháng 11 mới quyết định việc này ngụy quốc lần đầu phong quan tạm thời bổ nhiệm lục khanh và chức thượng thư thị trung Tiên hoán phong làm lan trung lệnh cai quản việc bảo vệ ngụy cung quốc uyên phong làm thái bộc phụ trách việc xa giá nghi trượng chung do phong làm đại lý nắm giữ tư pháp hình ngục vương tu phong làm đại tư nông trông coi kho lương hàng hóa vương lãng phong làm thiếu phủ phụ trách chi tiêu cho cung đình trình dục, phong làm vệ úy, phụ trách phòng vệ, cửa cung. Được bổ nhiệm lục khanh phải là những người có tài trù hoạch, đức cao vọng trọng hoặc công thần của Tàu danh. Chức trách mặc dù không mấy quan trọng, nhưng lại là những tiêu chuẩn, chiêu hiền nạp sĩ của Tàu quốc. Còn các chức danh tam khanh là Tông Chính, Đại Hồng Lư và Thái Thương là liên quan đến đặc quyền của thiên tử, nên không bổ nhiệm. Đấy cũng coi như giữ chút thể diện cho thiên tử nhà hán tiếp đó bộ nhiệm tương du làm thượng thư lệnh xử lý việc triều chính lương mậu làm phó thượng thư lĩnh chức thượng thư bộc xạ mau giới thời diễm mau giới thời diễm thường lâm từ dịch ha quy làm thượng thư cùng tham gia việc chính sự đây đều là các quan lâu năm dạng dày kinh nghiệm trực thuộc có ngũ tào bao gồm lại bộ phụ trách tuyển chọn quan lại tả dân cai quản hộ tịch khách tao quản lễ nghi ngũ binh quản việt binh độ chi quản tài chính. Sau đó phong cho bốn người là vương sáng, đổ tập, vệ ký, hòa hiệp, làm thị trung, tham mưu mọi việc. Người đảm nhiệm chức vụ này không những phải có kiến thức uyên bác, mà còn phải được tàu tháo sủng tính. Ví như vương sáng, năm kiến an thứ 13 mới cùng lưu tông hàng tàu tháo. Tuy lai lịch thấp kém, nhưng nhờ tài thi phú hơn người, mà được ông yêu quý. Chưa đầy 40 tuổi đã được xếp vào các danh sách. Các đại quan lập quốc Ngoài quan lại thuộc thượng thư đài ra, còn bổ nhiệm thứ tự cấp bậc của hơn 10 người làm nghị lang, đại phu, lang trung. đều là những nhân sĩ tài đức hàng đầu. Tào Tháo còn chính thức xác lập nghiệp thành làm quốc đô của nước Ngụy, chia Ngụy quận thành hai bộ đông tây, điều phái một đồ ý quản lý trị an. Nghiệp thành lệnh Dương Bái bị chê trách nhiều nhất, lại không hề bị hỏi thăm. Vương Tu được thăng chức, Triệu Nhiễm là người tính tình ôn hòa, Suy nghĩ thấu đáo được phong chức thái thú ngụy quận có lẽ tào tháo hy vọng sự cương nhu của hai người họ sẽ bổ sung cho nhau nhưng thú vị nhất phải là việc tào tháo quyết định tạm thời không lập chức tướng quốc vốn dĩ các quân thân đều cho rằng đổng chiêu là người đã bỏ ra nhiều công sức nhất để lập ra nước ngụy chức tướng quốc chắc chắn phải thuộc về đổng chiêu kết quả là ngay cả chức thượng thư ông ta cũng tuột mất khổng tử nói quá nhiễu bất cập Có thể chính vì động chiêu dốc quá nhiều công sức giúp Tào Tháo Lại là người trường mặt ra nhiều nhất Cho nên không được ban trọng trách gì Việc phong quan đã bố cáo trong thiên hạ Trong đó vinh dị nhất là chung Do, Vệ Ký Những người khác đã giữ chức lâu ở Quang Đông Nên công lao của họ ai cũng đã rõ chung Vệ nhiều năm chỉ huy ở cửa ải Hoành Đông Có thể coi là một mình một phương Nay chung Do được phong liệt khanh, Vệ Ký được đặt ngang hàng với ba đại thần được tào tháo sủng tính là vương sáng đỗ tập hòa hiệp đó coi như là sự khẳng định với công lao vất vả bấy lâu của họ từ khi chung do đến Nghiệp thành bằng hữu và vạn sinh tấp nập đến cửa bái kiến cả ngày khách khứa nồm nượp tàu phi cũng không bỏ lỡ cơ hội đến chung vui trưa hôm đó trời xanh mây trắng y dẫn theo bào huân Lâu dục đến phủ bái kiến kể cúng kỳ lạ Phủ đệ ban cho chung do Lại chính là phủ cũ của Tào Phi Tất cả các phòng xá không thay đổi chút nào Duy có bức hoành Đổi từ ngũ quan trung lân tướng phủ Thành đại lý tự Gọi lên vẻ cảnh cũ người xưa Ngũ quan tướng đến thăm Lính giữ cửa không dám chậm trễ Vội đỡ lấy dây cương Trong tay y Cung kính mời ba người vào phủ Vừa bước qua nhị môn Đã nghe thấy tiếng nói cười Nô bọc trong phủ cố ý lấy lòng Tào Phi Còn cách xa tám trượng Mà họ đã cao giọng hô lớn. Ngũ quan trung lăng tướng tới. Tiếng cười nói trong nhà lập tức im bặt, Lũ lượt một đám quan lại kéo ra. Trẻ có, già có. Xếp hàng xuống thềm gân đón. Thượng thư lệnh tuân du, công tử Tàu Bưu. Văn sĩ ứng cư, đều có mặt. Sau màn chào hỏi, mọi người đưa Tàu Phi vào trong nhà. Hóa ra hôm nay, Tàu Bưu. Mang đến rất nhiều hoa quả quý hiếm. thơm ngon tặng chung do vừa hay tuân du cũng có ở đấy nên cùng nhau thưởng thức tàu phi vỗ vai đệ đệ trêu chọc người yêu tiền quý bạc như đệ mà cũng có ngày đi tặng quà cho người khác kia đấy tàu bu thật tha cười nói Huyện ca bệnh để sai người mua ít hoa quả để huynh ấy ăn số hoa quả còn lại tất nhiên là mua hiếu kính mấy vị lão thân tây hương hầu tàu huyền do tần thị sinh ra nay đã đến tuổi trưởng thành gần đây mắc bệnh Trung Do làm quan nhiều năm, rất hiểu lễ nghi, mời Tàu Phi ngồi lên phía trên. Tàu Phi đâu chịu đồng ý. chung Do liền xây người kê thêm ghế bên cạnh, ghế chủ nhà, rồi mời y ngồi. Bào Huân lâu dục biết điều, cũng đứng dựa gần cửa, nơi không có ghế ngồi. chung Do mời rượu cảm ơn chư vị. Lão Hữu nhận ân đức của ngụy Công, được bổ nhiệm làm Liệt Khanh, đã là may mắn nhất đời. Này công phân còn chưa xem qua, mà đã quấy quả các vị. Đúng là không hợp lẽ. Hôm nay coi như bữa rượu cuối. Ngày mai, Lão Hữu sẽ thăng đường xử lý công việc. Chung do tính cách ôn hòa, nhưng lại rất cư nghị. Hôm nay thấy Tàu Phi, Tàu Bu đều đến. Nếu không nhanh chóng đóng cửa miễn tiếp khách, thì không biết còn có bao nhiêu công tử nữa tới phủ. Tội câu kết này, sao có thể cách nổi? Tàu Phi sớm đã có dự tính. Lần này dẫn theo hai người. Không phải thân cận là bào huân và lâu dục đến. Để họ làm chứng, trong lúc chuyện trò không có lời nào mở ám Nếu quá chuyện ra ngoài cũng không tổn hại gì Do vậy Y cười nói Trung công nói thế là chưa phù hợp rồi Ngài tỏa trấn phong nhã thì tốt hơn Thăng đường xử lý công việc có khi lại không hay Ngài vốn là đại lý, nắm quyền hình ngục Các vụ án thường đã có tam quan, xử lý Nếu để ngài phải đích thân lên công đường Chẳng phải là đã giấy ra đại án kinh thiên động địa rồi sao Mọi người nghe xong đều cười rộ lên. Chung Do cũng cười, nhưng lại ngầm chuyển chủ đầy, nhấp một ngụm rượu, rồi thuận miệng nói. Ứng tiên sinh từ dự châu đến. Không biết Giang Đông gần đây có động tĩnh gì chăng? Không phiền thì có thể kể cho mọi người nghe. Ứng Cừ là đệ đệ có ký thức ứng sướng, Năm nay vừa tròn 20 tuổi, mặc dù sức thân tâm thương, nhưng cũng là nhân sĩ. Có tiếng ở quê nhà Nhữ Nam, thường xuyên đến Nghiệp Thanh để thăm huynh trưởng cũng kết giao được với không ít quan lại quyền quý. Hôm nay hăng đến phủ Trung Do lại tình cờ gặp huynh đệ Tào Phi, cùng nhau uống rượu đã là may mắn lắm rồi. Há lại dám nói chi? Nghe Chung Do hỏi vậy, ứng cừ bèn đứng dậy cung kính đáp. Tại hạ mang một tin tức tốt lành, đến cho công tử và chương vị đại nhân. Hiện nay giang đông đang có loạn bên trong. Đồng điền đô ý Tà kỳ, kết giao với hào sĩ, lấy đại nghĩa kêu gọi các hào kiệt đất dự chương, như bàn tay Lý Ngọc, Vương Hải, dấy binh chống lại Tông Nguyên. Nghe nói đã tập hợp được hơn vạn người, đang giao chiến kịch liệt với đại tướng Hà Tê của Tông Nguyên. Đây cũng chính là nhờ đại ân đức của Ngụy Công, nên các bậc trung nghĩa trong thiên hạ đều lũ lượt theo vây. Lời này hẳn có ý xu nịnh. Thực ra chỉ là Tạ Kỳ kích động nội chiến ở Giang Đông. Những kẻ tào phản như Bành Tài nào với trung nghĩa hào kiệt gì, chẳng qua toàn là bọn sơn tạc thảo khấu. Nhưng bất luận thế nào. Chiến lược tiêu hao quân Giang Đông của Tào Tháo dường như đã có hiệu quả. Bào Huân nói gian vào. Cục thế của Kinh Châu và Ít Châu cũng chưa rõ ràng. Lưu Chương dẫn Lưu Bị vào thục đã lâu. Ít Châu lại không phái sứ giả đến. Hiện không rõ hành động. Trong dân gian không ít lời truyền. Có người nói hai tên họ Lưu tranh chấp, đấu đá lợn nhau. Có người lại nói đất thục bên trong hỗn loạn. Lưu Bị đến giúp Lưu Chương dẹp loạn Nhưng cũng có người nói hai tên họ Lưu Thông đồng cấu kết với Trương Lỗ, Mã Siêu, có ý chiếm ung châu của ta, đều là những tin truyền miệng, không biết thật giả thế nào. Tào Phi liếc nhìn vào Hưng, bực mình vì đúng lúc này hắn lại dội cho một cáo đứt lạnh. Tuy nhiên, chung Do lại rất chú ý. Nếu đúng là Lưu Bị, Trương Lỗ, Mã Siêu cấu kết với nhau, thì không hay rồi. Ta nhận lệnh điều động của ngụy Công. Lúc rời khỏi Hoành Nông, cũng đúng lúc Hạ Hậu tướng Quân phát binh đi cứu Phi Khang, tính ra ký huyện đã bị vây khốn hơn nửa năm. Cũng không biết Vi Khang có thể trụ được đến khi có cứu viện không. Hàng tội lại rục rịch manh động, thật đáng lo ngại. Nói rồi, biết nhìn Tân Du. Tân Du chưa nói câu nào, nghe những lời này chỉ lặng lẽ cúi đầu. Kể từ khi quan hệ giữa Tuân Úc và Tào Tháo sang nước, ông ta hiếm khi bàn luận việc chính sự. Sau khi Tuân Úc chết, càng không dám nhiều lời. Lần này Tào Tháo phong ông ta làm thượng thư lệnh, chưa chắc đã thật lòng tin cậy, mà chẳng qua là xét lay lịch, nên được như thế. Tương Du sớm đã không có chí tiến thủ như năm nào. Nay lại càng thận trọng hơn nữa. Mai mà Thượng Thư Đài còn có lương mẫu, mau giới, hà quy. Xử lý công việc, ông ta có đưa ra quyết sách hay không? Cũng chẳng quan trọng lắm. Đến chào chung Do chẳng qua là vì tình đồng hương. Hơn 30 năm trước, danh thần tiên triệu âm tu. Nhận chức thái thú vĩnh xuyên, phong chung Do làm công tàu, Tương Úc làm chủ bà, Tương Du làm Hiếu Liêm, Quách Đồ làm kế lại. Hôm nay, các bạn hữu cũ đa phần đều đã qua đời chỉ còn lại tưng du và chung do nhân sinh ngắn ngủi như vậy thử hỏi sao không bùi ngùi tàu bu cũng không muốn bàn việc quân địa vị không bằng huynh trưởng không có tước vị cũng chẳng có chức quan chỉ là con của trắc thất ngay cả mấy kẻ tâm phúc bên cạnh cũng không có vạn nhất nói sai câu nào làm phụ thân không vui sẽ có kết cục không hay bèn nhân cơ hội nên chén mời ứng cư ứng huynh tại hạ kính huynh một ly Ứng cự tỏ vẻ lo sợ khi mời rượu. Vội rời khỏi chỗ ngồi. công tử làm tại hạ tổng thọ rồi. tàu Bu lại rất thân thiết, dí giọng nói, khách sáo cái gì, ta thân phận bình dân. Huynh cũng bình dân mà có thể vào phủ đệ của công khanh. Kiếm chán rượu là phúc lớn rồi, há lại không ghi nhớ việc này. Ngồi cùng với Huynh, không biết là vị nào, có thể giới thiệu chăng. Ứng cử xuất thân bình dân, nên chỗ ngồi cũng ở hàng sau, lại đến khá sớm. Do vậy, nhiều người không chú ý đến người bên cạnh hắn là ai. Hơn nữa người này biết mình thân phận thấp kém, nên cũng không nói câu nào. Đột nhiên được Tàu bua hỏi đến, mọi người mới để ý. Người này vẫn bộ y phục đen, đầu quấn khăn phải, khuôn mặt to sụ, hơn 50 tuổi. Càm đầy râu lúc nào cũng cười hiếp mắt. Trong chẳng khác gì một tên lái buôn, ứng cử giới thiệu rằng vị này là Chu Kiến Bình, là đồng hương với công tử, tướng sĩ người bái quốc mọi người nghe thấy hai tự tướng sĩ đều không nhịn được cười trong chốn quan trường thường có đám thuộc sĩ giang hộ tự xưng là có khả năng dị thường có thể đoán được vận mệnh thăng tiến của người khác miệng thao thao bất tuyệt những điều kỳ lạ thần bí nếu như may mắn đoán trúng thì được ăn được uống ra vào chốn nhà cao cửa rộng giỏi những trò vòi vĩnh từ đó kiếm chắc ít tiền chứ thật sự chẳng có bản lĩnh gì Ấn cự không biết mọi người cười gì còn khen ngợi vừa mới bước vào cổng chu tiên sinh đặc biệt chú ý đến tướng mạo của chung công lén nói với ta rằng Trung công phú quý trường thọ sẽ hưởng thọ 80 tuổi chung do không muốn làm hắn mất hứng nên cúi đầu cười đa tạ lời may mắn của ngài bào huân tính tình thẳng thắn không thích bọn lừa đảo giang hồ muốn lật tẩy chân tướng của người này cười khẩy nói từ khi vương mãn mua đồ phản nghịch cho đến nay các loại phương thuật dư sấm vỉ phong giác tử vi chỗ nào cũng có còn tạm chấp nhận có vài phần may rủi vì chỉ có tướng thuật là hoàn toàn lừa gạt, rắc những lời thừa cơ nỉnh hót, chu kiến bình không hề tranh cãi, chỉ mỉm cười không nói. nhưng ứng cừ lại thay ông ta giải thích những lời vị đại nhân này nói quả không sai, nhưng chu tiên sinh không phải là thuật sĩ giang hồ, ông ta của cải đầy nhà, gặp người xem tướng là tùy duyên, xưa nay chưa nhận của ai đồng nào, cho nên những lời tiên đoán 10 phần thì tám chín phần là đúng. nếu như vậy, ắt là ứng huynh đã mời chu tiên sinh xem tướng. Không biết ngày ấy nói thế nào, Bảo Huân vẫn muốn tìm ra sơ hở. Chu Tiên Sinh nói, ta sẽ thọ 62 tuổi, trước kia làm quan không hiển đạt, nhưng đến lúc sắp chết sẽ nhận được chức thường bá, còn nói một năm trước khi chết, ta sẽ nhìn thấy một con chó trắng đi qua trước nhà, nhưng ngoài ta ra thì không ai nhìn thấy. Bảo Huân nhíu mày, đúng là tạ môn. Thế gian vẫn còn những kẻ xem tướng như vậy, làm quan to rồi chết, chẳng phải là đang trục ẻo người ta sau nhưng lại nghĩ hắn chỉ cố ý nói ra những lời kỳ bí. Ứng cừ là đầy đệ, đệ của ứng sướng, việc làm quan về sau còn khó dự đoán được. Đợi ứng cừ 62 tuổi thì tên họ chu kia, cũng sớm đã xuất màu rồi, đón đúng hay sai. Lúc đó còn ai hỏi tới? Ứng cử tin tưởng không chút nghi ngờ. Ông trời coi như cũng công bằng với ta. Đến trước khi chết một năm, còn cho chó trắng đến thông báo. Đến lúc đó ta nhất định sẽ vui vẻ lên đường. Hưởng tận phúc phân. Nhưng vừa làm đến thị trung, đã chết thì cũng có chút không cam lòng. Nói xong lại quay ra nói với chu Kiến Bình. Bao thuốc nghiệp tính cách thẳng thắn lại có đôi phần phong thái của hữu nho. Tiên sinh cho nên để bụng. chu Kiến Bình chỉ cười, vuốt sâu rồi đáp. Tiên sinh cứ yên tâm. Ta sẽ không tranh biện với họ bào kia. Không giấu gì tiên sinh, nhìn tiếng mạo người này, chắc chắn sẽ đã tội với quý nhân, chưa chắc đã được chết ăn lành Tạo Bù cảm thấy rất hiếu kỳ, lập tức đứng phát lên. Bước về phía chu Kiến Bình, chu Tiên Sinh, nhờ ngài xem tướng giúp, xem ta có thể thọ được bao lâu. Tàu Phi đứng bên cạnh cười. Đệ cũng định có vui đấy à. Tàu Bù nhanh trí, nhưng cẩn trọng, lập tức nói thêm. Xem thử cũng không sao, chỉ hỏi xem sống được bao lâu. Đệ bất tài vô đức, cũng chẳng cân xem vận công danh. Tàu Phi vừa nhấp ngụm rượu, nghe dậy xích phun ra ngoài. tên tiểu tử này bụng dạ ngày càng thâm sâu. Biết là dị đoán tước vị sẽ làm cho phụ thân nghi ngờ. Nhưng vẫn diện được lý do Sau này ta cũng không thể xem thường được chu Kiến Bình chắp tay vái lễ Hốt hoàng đáp Tại hạ chỉ là hạng thảo dân Nào dám mạo phạm công tử Không cần phải chói từ Có gì tiên sinh cứ nói thẳng Hôm nay mọi người tụ họp ở đây Coi như trò giải trí Nếu đã như vậy Thì tại hạ nói cho vui Công tử cũng nghe cho vui chu Kiến Bình không quan sát kỹ tàu bu Chỉ xem ngũ quan liền nói Công tử xây giữ nước dư hầu Đến năm 57 tuổi sẽ có họa binh đau Phải phòng bị cẩn thận Tàu Bu cũng chẳng buồn nghe mình sống được bao nhiêu tuổi Chỉ nghe mấy từ giữ nước dư hầu Là trong lòng đã nản hẳn Thực ra y cũng có ý muốn tranh ngôi Nếu không thì Hà Tất phải cất công đến phủ trọng thân Ba vị huynh trưởng là Tàu Phi, Tàu Chương và Tàu Thực ở ngôi trên Lớn hơn Tàu Bu một chút là Tàu Huyên Nhưng do đang lâm bệnh nên không có hơi sức đâu mà tranh giành Còn các huynh đệ khác hoặc là còn nhỏ hoặc là tài trí thấp kém, hoặc là thể trạng yếu ớt. Cho nên vị trí thứ tư của y cũng được coi là vững vàng Nhưng đứng thứ tư khó mà xuất đầu lộ diện, trong lòng phụ thân, vị trí của y không cao không thấp, so lên thì kém, mà so xuống thì hơn. Do vậy cũng không dám biểu lộ giả tâm tranh ngôi đoạt vị. Chỉ khi Tàu Phi và Tàu Thực, hai hổ cắn nhau, một con què, một con bị thương, còn Tàu Dương không được yêu quý, thì lúc đó mới đến lượt y nhưng chu kiến bình đã mở miệng nói y giữ nước chư hầu thì dù không đón tước vị cũng coi như chỉ rõ rồi nếu được làm thế tử thì sau này há lại phải sang ngoài cai quản nước chư hầu việc kế thừa ngôi vị cũng chớ mơ tưởng nữa thú vị thú vị thật chung do vuốt râu nói chu tiên sinh đã có thể đón được tuổi thọ của lão già này cũng phiền xem cho tuân đại nhân chung do đã có tính toán nếu như gã hỏi chu này có bản lĩnh đó thì cũng tốt mà nói mò cũng được dù sao đã đến đây rồi nên giữ cho hắn chút thể diện giả thì cũng coi như thật nếu không khi truyền ra ngoài lại nói chung phủ chấp chứa tên lừa đảo giang hồ thì người mất mặt chính là mình Tần dù thấy nhắc đến tên mình muốn ngăn lại nhưng chuẩn bị mở lời thì lại do dự chu kiến bình không dám để tương Du phải đứng dậy liền bước đến chỗ của ông ta bốn mắt nhìn nhau một lúc đoạn chắp tay nói tại hạ vô cớ nói rằng nếu có chỗ nào đắc tội xin đại nhân mở lòng khoan dung Có gì cứ nói, tương Du cũng khá thoải mái. Đại nhân không thọ bằng chung công. Chu Kiến Bình giơ một ngón tay lên. Chỉ có thể sống thêm được một tuần. Mọi người đều im lặng, nhưng tương Du lại cười xoa. So. Sống được thêm 10 năm nữa cũng đã qua tuổi 60, không phải đoạn thọ, ta thấy thế đủ rồi. Nói đến đây lại thấy nghi ngờ, Chu Kiến Bình sao không nói thẳng là 10 năm, hà tất phải nói một tuần, lại còn giơ một ngón tay lên, chẳng lẽ nghĩ đến đây lại thấy thư thái. Dẫu sao thì cũng đang ở thế khó xử Sống thêm được bao lâu nữa cũng chẳng khác gì Tương Du quay lại nói với Chung Do Trong những bằng hữu tri kỷ trước đây Chỉ còn lại ta và Ngài Ta không thọ bằng Nguyên Thường Huynh Chuyện sau này phải nhờ Nguyên Thường Huynh Quan tâm rồi Chung Do cho rằng Tương Du nói đùa Bèn cười lớn Những lời này chỉ nghe cho vui cho nên để tâm Nếu đúng như vậy để ta lo hậu sự cho Ngài Quan trọng nhất là mau gã trắc thất A vụ của Ngài đi Mọi người đều cười ồ lên. Khi xưa phụ tử Tào Tháo nạp người nhà viên thị làm thiếp, kéo cả Tân Du đi, rồi thưởng cho ông ta một tỷ nữ xinh đẹp tên là A Vụ. Đến bây giờ Tân Du vẫn còn xấu hổ, vội xua tay, chớ lấy làm trò cười nữa. Tào Phi vẫn đang mãi cười, thì bỗng thấy Tào Bu đề nghị. Chu Tiên Sinh, mời Tiên Sinh xem cho huynh trưởng nhà ta. Tào Phi định từ chối. Nhưng thấy mọi người phụ theo, nên cũng không khỏi tò mò, giả bầu ấm ơ chỉ nên nói tuổi thọ thôi. Chu Kiến Bình chủ động tiến lên trước hành lễ, sau mới xem tướng. kể ra cũng lạ, với người khác ông ta chỉ quan sát trong một chút lát, đến khi xem cho Tào Phi thì lại lâu nhất. Chu Kiến Bình hai mắt cụp xuống, nghĩ ngợi hồi lâu mới tươi cười nói: ngũ quan tướng sống đến tám mươi tuổi, nhưng năm bốn mươi tuổi sẽ có hạng ắt nhỏ. chú ý giữ gìn sẽ không sao. Tào Phi cười thầm, cuối cùng đã lộ chân tướng, biết ta thân phận cao quý. Nói thòi được bác tuần, nhưng lại sợ, bị nghi ngờ. Nên nói 40 tuổi gặp hạn phàm đã là người thì tránh sao khỏi bệnh nhẹ, hạn nhỏ. Sao không nói nằm nào mắc bệnh? Tuy bụng nghĩ vậy nhưng lại không tiện vạch trần, Chỉ luôn miệng cảm ơn. chu Kiến Bình lại nói. Số trời mù mịch khó đón. Vừa rồi Tài Hạ uống hơi quá chén. có đón đúng hay chăng? Cũng mong bỏ qua cho. Ứng cử mượn hơi rượu cũng bạo gan. Quên cả thân phận của mình. Nói lớn rằng. Thật ra có thiên mệnh, nhưng cũng phụ thuộc vào ý cưới. Chỉ cần các vị công khanh làm nhiều việc thiện, lo gì không trường thọ. Tại hạ những lúc nhàn rỗi có nghe các bậc niên lão ở quê trò chuyện, từ đó viết tạm thành trường thọ ca. Nhân dịp này cũng xin mạng phép ngâm lên để mọi người cùng nghe, nói rồi cao giọng ngâm. Xưa có kẻ đi đường, gặp được ba lão nông. Điều đã ngoài tuổi trăm, vẫn cuốc đất làm cỏ, bèn dừng lại hỏi thăm, làm sao được trường thọ. Một ông cười híp mắt, vì vợ tôi tướng xấu. Ông bên cạnh tiếp lời, chớ để bụng chịu đau. Ông còn lại đáp rằng, không trùm chăn kính đầu, bởi kinh nghiệm quý báu cho nên mới sống lâu. Bài thơ này được viết khá khôi hài dí dỏm, kể rằng lấy vợ xấu mới chính là bí quyết để trường thọ, khiến cho ai nấy đều vui vẻ. Chú Kiến Bình cũng vứt sâu đưa rằng, xem ra tại hạ đón ứng tiên sinh, sống đến năm 62 tuổi là hơi ít. Nếu cứ theo bài thơ này mà phán, có khi lại sống thêm được một năm mọi người lại cười phá lên đang lúc ngà ngà say nô bọc bỗng dẫn vào một viên quan nhỏ tàu phi Tương du đều biết đó chính là nhi tử của thái thú an định quán khâu hưng tên quán khâu kiệm mới được giữ chức lệnh lại ở trung đài quán khâu kiệm thần sắc hốt hoảng hành lễ rồi nói khe bấm trung đại nhân tây bắc có quân báo khẩn cấp ngụy công mời chư vị đại nhân vào cung nghị sự ngũ quan tướng và tương đại nhân cũng có mặt ở đây thì tốt quá mời tất cả vào cung ba người không dám chậm trễ lập tức đứng dậy những kẻ khác cũng không tiện lưu lại đường ai nấy bước lúc sắp rời đi tàu phi cũng không quên lung lạc lòng người đợi bào hưng và lưu dục đi rồi vội kéo tay ứng cử cười nói lệnh huynh là thường cách của phủ ta sau này nếu có thời gian hãy đến chỗ ta chơi chúng ta không câu nệ thân phận cùng nhau nói chuyện thơ ca thì hay biết mấy ứng cử nghe vậy thì rất cảm động Liên tục chắp tay vái lễ, khen ngũ quan tướng Hiền Minh. Thật không may, những lo âu của chung do về chiến sự Tây Bắc trong lúc trò chuyện lại trở thành sự thật. Ký huyện bị phây hãm ta hơn nửa năm, lương thực trong thành sắp cạn, sứ giả được phái đi, cầu viện, lại bị Mã Siêu bắt giết. Thứ sự ông Châu Vi Khang, không nghe lời biệt giá dương phụ. Đành mở cửa thành đầu hàng để bảo toàn tính mạng, không ngờ Mã Siêu trở mặt vô tình lập tức giết chết vi khang tự xưng là chinh tây tướng quân lĩnh chức châu một giám sát diệt quân ở kinh châu quân cứu viện của hạ hậu uyên cũng gặp rất nhiều bất lợi hàng tội sử dục thủ lĩnh dương thiên vạn của đê tộc vốn đồng binh ở huyện hưng quốc tạo phản thông đồng với mã siêu lại có thuộc hạ của trưng lỗ là dương ngang hỗ trợ binh mã mấy nơi cùng liên minh chặn đánh quân tàu hạ hậu uyên vượt đường xa cấp rút cứu viện trở tay không kịp nên bị bại trận Thiệt hại hơn nghìn quân Đành rút về Trường An tin này truyền đến Nghiệp Thành Tào Tháo vội vàng triệu kiến quần thần Bàn bạc đối sách Trong khi Tào Phi cùng hai người vội vàng Vào tính chính đường Thì mau giới Thôi diễm từ dịch giả hũ Lương mậu, dương tu sớm đã có mặt Vương Sáng đang đọc quân báo cho mọi người Quân ta bại trận ở Tây Cương Địch ngày càng ngông cuồng E rằng thế lực sẽ mạnh lên Mối họa từ vùng Tam Phụ Đang lan rộng ra Ngụy công ân đức soi rồi, Nhìn thấu vàng dặm Khẩn câu xóm ban lệnh trừ bỏ quy năng Nếu được như vậy là phúc của thiên hạ Phúc của vạn dân Đủ rồi Tào tháo vừa bực vừa buồn cười Diệu tài biết được mấy chữ Tự nhiên lại viết quân báo kiểu này Đã thua trận còn múa bút văn vỡ Chứ vị có cao kiến gì không Dương tu cúp lại nói trước Hai tên giặc mã hàng Giả tâm không đổi Ta nên phái đại quân nhanh chóng tiêu diệt Trận chiến năm xưa Nên nhổ cỏ tận cốc. Chỉ vì tha cho chúng nên mới có họa hôm nay. Tào Tháo nghe câu này cảm thấy không vui. Lần trước Tây Chinh do gặp phản loạn nên phải gian dở dưới chân. Nói như vậy chẳng phải là lôi lại chuyện cũ để làm khó ta sao Từ dịch và Tào Phi quan hệ thân thiết liền mở lời. Mặc dù Mã Hằng ngốc đầu nổi dậy cũng không thể trách năm đó không diệt trừ hậu họa. Lúc đầu Mã Hằng cậy có các bộ ở quan Trung nay lại dựa vào người Khương Hồ Đê Hẳn là còn có bộ lạc ở đồ cách của hung Nô, Trương lỗ là cái cầm đầu đứng sau. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Từ dịch tháng nhiên, bỏ qua câu nói của Dương Tu. Kỳ thực lúc này Tào Tháo cũng không còn lòng dạ nào tri hỏi chuyện xưa. Chỉ lẩm bẩm. Bây giờ lại lúc giấy bên sau. Thôi Diễm cất tiếng. Để yên lòng dân, không ngại gian khổ. Từ khi Nam Chinh trở về đến nay, đã được nửa năm. Chắc hẳn tương sĩ cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ. Mai mà Giang Đông vô sự. Lúc này giấy binh chỉ chưa đầy một năm Tất sẽ đánh tan mã hàng Màu minh công lấy thiên hạ làm trọng Thôi Diễm nói toàn những lời oai phong lẫm liệt Bộ sâu rong cũng rung theo Nhưng câu này lại không hợp ý Tào tháo ngụy quốc vừa thành lập chưa đầy nửa năm Cần phải chấn hưng binh mã Nếu không sẽ gây ảnh hưởng sâu Và cũng không may mắn Nhưng tình hình chiến sự như vậy Nếu không đích thân ra trận Thì còn có cách nào khác Lúc này lưu hoa mới xen vào Lời của Thôi Công rất có lý nhưng hạ hậu tướng quân binh hùng mã hậu mã hằng dù có thắng cũng khó đánh thêm trận lớn nữa giấy binh không nên vội vàng manh động hoặc nếu có giấy binh cũng không cần ngụy công phải đích thân ra trận phái một tướng đi thai là được ông ta quan sát sắc mặt của tào tháo để dò đón tâm ý tào tháo há lại không biết lưu hoa gió chiều nào theo chiều ấy mặc dù gần đầu nhưng ông vẫn không yên tâm bèn đưa mắt về phía chung do chung do cũng là người dặn dày kinh nghiệm trị lý ở Quan trung Thông hiểu tình hình thực tế, suy tính một hồi mới nói. Thần cho rằng Mã Siêu chứ chắc đã được như ý. Hiện nay, binh lính Mã Siêu nắm trong tay phần lớn là người Khương Hồ, lại có giặc gạo ở Hán Trung. Những cái này không phải người Lương, ung Châu. 13 Châu đã đổi thành 9 Châu, Lương Châu đã là ung Châu, nhưng Trung do quen gọi đã lâu nên khó thay đổi. Từ lần chinh phạt trước, quân sĩ quan Tây đã đầu hàng. Một là giữ đạo Trung Hiếu với Triều đình hay là họ là người bản địa lẽ nào dễ dàng để cho bọn người khương hậu tranh quyền đoạt lợi? Mã siêu vào ký huyện đã giết chết Vi Khang, đủ thấy hắn không biết thu phục lòng người. Nhân sĩ lương Ung Châu, hắn sẽ không nghe theo sự chi phối, lâu ngày tất sẽ sinh nặng từ bên trong. Cách nghĩ này quả là thấu đáo. Tào Tháo mỉm cười. Người nói lương Châu, Ung Châu gượng quá. Nếu không thùng miệng thì đổi lại tên cũ là xong. Ban đầu đổi chính Châu là để trải đường cho Tàu Ngụy dựng nước, nay đã được như ý biên giới của ngụy quốc đã được xác lập thì những vùng đất khác của nhà hán dù gọi thế nào cũng có gì quan trọng nói đoạn tào tháo lại nhìn tân du giả hữu hai người vẫn cúi đầu không nói tào tháo không gọi tân du mà hỏi giả hữu văn hòa có ý kiến gì không giả hữu cúi đầu tại hạ tài hèn sức mọn thật không biết có gì cứ nói dù sai cũng không trách tội thân làm quân mưu lẽ nào lại thói thác tào tháo thường trò chuyện với giả hữu nên sớm đã hiểu rõ Ông ta chẳng khác gì quả hồ đau, không ép thì sẽ không ra đâu. Rõ, lúc này giả hữu mới chăm rãi nói. Từ trận đồng quan, hai tên giặc hàng mã đã nảy sinh hiềm khích. Này Mã Siêu lại cấu kết với Trương lỗ hàng tội liên minh với người đây. Hai nhà mệnh ai nấy lo. Mặc dù hai bên gặp quân ta thì hợp lực chống cự, nhưng không phải cùng hội cung thiên. Hơn nữa, Trương lỗ có ý chiếm hắn trung, dùng Mã Siêu làm hậu thuẫn. Người đây lại mua đồ chuột lợi để tranh cướp của cải. Chứ không có ý tranh giành thiên hạ Đó chỉ là đám quân ô hợp. Hơn nữa bách tính gốc ưng, kinh Không khuất phục Thì kéo dài được bao lâu Theo Tài Hạ thấy kế sách hiện nay là đánh càng nhanh Thiệt hại càng ít Nếu trì hoãn tất sẽ sinh biến Trận trước thất bại Giờ nên bổ sung thêm ít binh mã Lại gửi thư dặn dò kỹ càng Xem xét thời cơ mà hành động Trận này tất sẽ thắng Lời của Văn Hòa rất hợp ý ta Tào Tháo lệnh cho Phương Sáng lập tức gửi thư cho Hạ Hộ Uyên. Tào Tháo biết vị huynh đệ của mình học vấn kém nhưng vẫn nói toàn điều văn vở, đại ý là, nhà ngươi cứu viện chậm trễ nên mới bại trận, ta vốn định trị tội, nhưng niệm tình cách giao bao năm mà cho ngươi một cơ hội sống, cấp thêm cho ngươi mấy nghìn binh mã. Chớ vội rửa nỗi nhục lần trước, phải chọn đúng thời cơ mới đánh, chứ để thất bại lần nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tào Tháo mới cằn giọng nói: Bại trận cũng không làm ta hận bằng việc vi khan Phụ lòng ta, sớm biết hắn là kẻ nhát gan như vậy đã không để hắn nhận chức thứ xử. Chết trong tay mã siêu, cũng đáng lắm. Hắn được giữ chức này là do tuân lệnh quân, tiến cử. lệnh quân đúng là hại ta rồi. Tương Úc đã chết rồi, ông vẫn muốn đem tội tiến cử nhầm người, đổ váy lên đầu ông ta. Quả là có chút tàn nhẫn. Tương Du nghe vậy chỉ biết lặng lẽ nín nhịn. Tào Tháo thấy Tương Du không nói gì, cũng không buồn nhắc đến nữa mà chuyển chú đây. Ban quốc mới lập công việc phức tạp chức trách cũng nặng nề hơn nhiều xem ra phải thay đổi đôi chút trên thực tế do nhà hán và ngụy quốc cùng tồn tại tào tháo được phong tước ngụy công nhưng về chức quan vẫn là thừa tướng nhà hán cho nên cấp dưới mới xuất hiện hiện tượng một người kiêm nhiều chức vụ ví như chung do chức vụ trong triều đình là thủ tư lệ hiệu ý chức vụ ở mặt phủ là tiền quân sư nay lại được phong làm đại lý ngụy quốc hay như trình dục được phong làm phấn vũ tướng quân tham mưu Việt quân cho thừa tướng. Nay lại được giao phong làm trung ý ngụy Quốc. Với tình hình hiện nay, Tào Tháo muốn bọn họ từng bước thoát khỏi quan hệ với nhà Hán. Từ bề tôi nhà Hán chuyển sang làm quan to ngụy Quốc. Ngay cả mao giới mặc dù không làm quan cho nhà Hán, nhưng ở mặt phủ lại kim nhiều chức vụ, tả quân sư kim đông tạo diện. Bây giờ lại là một trong những thượng thư của ngụy Quốc. Ở tình thế này, Tào Tháo phải bỏ bất chức trách, chức vụ quan trọng thì ý phái cho người khác. Còn nếu chức trách không nặng, thì phải hủy bỏ kim nhiệm. Bởi vì đã có triều đình ngụy quốc, những thuộc viên trong mạc phủ sẽ không còn quan trọng nữa. Sau khi tinh giảng có thể chuyên tâm bồi dưỡng những nhân tài tiếp bước, Tào Tháo sớm đã có chủ ý. Phạm là những người đã làm quan trong cung Tào, thì chỉ được kim nhiệm không quá một chức vụ trong mạc phủ. Màu hiếu tiên sau này chuyên phụ trách diệt của tả Quân Sư, Đông Tào diện sẽ do từ quý tài kim nhiệm. Quý tài không phải làm quân mưu tế tủ nữa Những thuộc lại cũng giữ chức tế tủ Nếu có thể bỏ thì bỏ hết đi Còn người có tài sẽ về trung đài Làm lệnh sử Rõ, từ dịch vân mệnh Tào Phi rất vui mừng Thôi Diễm vốn coi trọng trưởng tử Thì đã ủng hộ mình Còn mau giới công bằng không vụ lợi Xét cho cùng cũng không giúp được gì Này mau giới đổi vị trí cho lão thân từ dịch Có quan hệ thân cận với mình Sau này cả Đông tào diện Và Tây tào Duyện đều có vây cánh của mình thật thuận tiện biết bao nhưng chưa vui mừng được bao lâu lại nghe phụ thân nói tối qua ta nhận được tin đinh sung qua đời chết vì uống rượu cả đời hắn nghiện rượu thời trẻ từng ngông cuồng nói rằng cả đời chỉ mong được uống rượu đến chết không ngờ nay lại đúng như ý nguyện đinh sung và tào tháo vừa là đồng hương vừa là bạn cố giao đã lập công lớn trong việc nghênh đón thiên tử về đông tuy từ trước tới nay làm quan nhà hán nhưng thực ra là tâm phúc của tào tháo nay đột nhiên say rượu mà chết về tình về lý tào tháo đều thấy đau lòng huynh đệ cùng thời lại chết đi một người sáng nay huynh đệ đinh nghi đinh dực vào cung báo tang nhìn chúng khóc lóc ta rất đau lòng nhưng thấy nhi tử của thân hữu đã trưởng thành cũng được an ủi phần nào đinh nghi vốn giữ chức lệnh sử trong mặt phủ ta cũng ít gặp mặt sáng nay đã quan sát cẩn thận người này có thể dùng được ta đã nhận lời cất nhắc hắn lên làm tay tào thuộc còn đệ đệ là đinh dực sẽ đảm nhiệm chức cũ của huynh trưởng ta dặn chúng không cần câu nệ lễ cư tang đợi làm đám tang cho phụ thân xong thì quay lại nhận chức việc này phiền chương vị nhớ giúp nói rồi liếc nhìn tào phi khi xưa đinh nghi bị mù một mắt không thể làm con rể của ta nhưng nay cha nghĩ lại có gì mà không được một năm nhi túng tú có tài như thế cho dù cả hai mắt không nhìn thấy cũng nào có gì không xứng tào phi gật đầu không dám nói gì đinh nghi thăng chức làm phó quan đinh dực cũng được đưa vào mặt phủ đây không phải là tin tốt lành tàu phi phiền não chẳng trách phụ thân thản nhiên cho thôi diễm từ dịch cai quản hai tàu diện hóa ra sớm đã sắp xếp chân trong ý định nhờ vả cũng chưa nghĩ tới nữa đang thẩn thờ nghỉ ngợi lại nghe thấy tiếng cáo từ các quần thân đến nghị sự đã ra về y vội vàng nói theo nhi tử xin cáo lui ra đến ngoài lại nghe tiếng giả hủ nói ở phía sau thuộc hạ có việc khẩn cầu được tâu riêng với ngụy công tàu phi cảm thấy ngạc nhiên con người này quá là kỳ lạ xưa nay ít khi mở lời hôm nay sao thế nhỉ y muốn nghe trộm nhưng không dám đành theo chung do thôi diễm ra về lúc này trên điện chỉ còn có tào tháo và giả hữu tào tháo ngồi trên ngai không hề động đậy giả hữu cúi người cung kính không ai nói với ai câu gì đợi cho tào phi và mọi người đi xa hẳn giả hữu mới mở lời hà thần không dám nói mình đã già nhưng thân có bệnh tật nay xã tắc ngụy quốc đã được lập có thể nhìn thấy tương lai thiên hạ ổn định khẩn cầu ngụy công cho thần rút về chống rừng xanh ăn hưởng tuổi già tào tháo mỉm cười nói người thì có bệnh gì Giả hữu đáp hà thần cũng không rõ chỉ là hãy cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó thở trong một năm thì có đến hơn nửa năm không bước được ra khỏi cửa hay cho việc không bước ra khỏi cửa có phải tâm bệnh chăng Giả hữu lập tức quỳ xuống thiên tử thánh minh khoanh tay trị nước ngụy công hiền năng phò tá trong triều các công tử đều nhân hiếu tướng sĩ bách quan phụng mệnh quên mình dân chúng an cư còn dư khấu không có gì đáng lo hạ thần không lo việc nước cũng không buồn vì chuyện phú quý vợ hiền con thảo Điều an phận sao lại mắc tâm bệnh được ông ta thật biết viện cớ đem cả chuyện công chuyện tư ra cùng một lúc ai còn bắt bẻ được gì nữa thật vậy sao tào tháo phá lên cười đoạn đưa mắt nhìn giả hữu giả hữu cũng từ từ ngấn đầu nhìn tào tháo thật sự là vậy hạ thần đã sống 70 mùa xuân đã đến lúc tuổi già sức cạn hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói gì đại điện chìm trong im lặng giả hủ sao lại không có tâm bệnh năm xưa ông ta hiến kế cho lý thoi quách dĩ đưa quân vào trường an giết chết vương dọn cho đến nay vẫn có người xem ông ta là kẻ cầm đầu gây loạn thiên hạ trận chiến uyển thành ông ta hiến kế cho trương tú làm quân tàu đại bại trưởng tử của tào tháo là tàu ngang cháu trai là tàu an dân ái tướng điển vi đều chết trong trận này tội gây họa cho xã tắc mối thù giết con cái nào cũng đáng lấy mạng tào tháo càng lớn tuổi vây cánh càng đông địa vị được nâng cao tất cũng thêm kiêu ngạo hôm nay tào tháo chưa tính sổ với giả hữu nhưng khó biết ngày mai sẽ nắng hay mưa hơn nữa tào phi và tào thực ai sẽ kế nghiệp còn chưa ấn định nếu không cẩn thận bị cuốn vào thì họa phúc khó lương chẳng phải đây là lúc từ giả sự nghiệp để hưởng cái chết yên lành cách nhìn của tào tháo đối với giả hữu có nhiều bao thuẫn Giả hủ quá là bậc trí sĩ hiếm có Việc khai quốc phong quan cũng góp công lớn Nhưng ông ta lại là tội đồ của xa tắc Thực ra, nếu không có chuyện ông ta giúp Lý Thôi đưa quân vào Trường An Thiên tử Lưu Hiệp sao có thể rơi vào tay Tào Tháo Nhưng việc gây họa cho nhà hắn thì không thể đường hoang Tính là công lao khai quốc Tào Ngụy. Nếu mà được phong chức to, tất sẽ khiến người đời cười chê Hơn nữa, nỗi đau mất con khắc cốt ghi tâm Sâu thẳm trong lòng Tào Tháo vẫn bất mãn với giả hủ nhưng giả hữu đã giúp tào tháo thiết phục trương tú đầu hàng chỉ rõ huyền cơ trong trận quan độ lại hiến kế tây chinh đồng quang. những công lao đó hát có thể quên phải trọng dụng nhưng không có cách nào trọng dụng phải hận nhưng hận cũng chẳng xong hai người nhìn nhau là biết đối phương nghĩ gì họ đều là những bậc sĩ nhân từng trải trong chúng quan trường nhìn thấu thói đời nóng lạnh nên có thể ngầm hiểu ý nhau phải rất lâu sau tào tháo mới lạnh nhạt đáp nếu đã có bệnh thôi thì thuận theo ý ngươi đa tạ minh công giả hữu khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng ngươi không được về quê dù sao cũng theo ta bao nhiêu năm sao có thể cứ thế về quê được Tào tháo mỉm cười ta sẽ biểu tấu cho thiên tử cho ngươi làm thái trung đại phu ngươi cũng không cần tới hứa đô để nhận chức mà cứ ở nghiệp thành dưỡng bệnh sau này ta gặp chuyện gì khó có thể hỏi ngươi hoặc nếu ngươi thấy buồn chán thì lại vào cung thái trung đại phu phụ trách việc giải đáp những thắc mắc của thiên tử nhưng không có chức trách gì cố định chỉ nghe chiếu chỉ để hành sự nay giả hữu không phải đi hết đâu nhận chức lại không gặp được thiên tử nên cũng chẳng có việc gì để làm chỉ ngồi không hưởng một ngàn thạch lương với thân phận này giả hữu ở lại nghiệp thành không phải là quan nước ngụy hay là quan trong mặt phủ mà có thể coi như là cố vấn riêng của tào tháo sắp xếp như vậy vừa gần lại vừa xa vẫn giữ chân được giả hữu mà khiến ông ta không phải lo lắng vì việc làm quan có thể nói là vẹn cả đôi đường hạ thần đa tạ hậu ân của minh công giả hữu khấu đầu bái tạ trung rẩy đứng dậy vậy hạ thần xin về nhà dưỡng bệnh đi đi tào tháo xua tay giả hữu chấp tay thi lễ lần nữa hạ thần cáo lui rồi chậm rãi bước ra khỏi điện tào tháo nhìn theo dáng lưng còng của giả hữu nét mặt đâm chiêu, thở dài cảm khái nhìn phong thái này ai có thể đoán đây là nhân vật từng làm trung trời chuyển đất cổ nhân thường nói quân thần ngộ hợp thẩm vi năng đắc ban đầu tào tháo không tin Này xem ra quả là không sai Cho dù yêu mến nhân tài Trọng dụng hiền sĩ đến mấy Cũng còn phải tùy duyên phận Diễn biến chính sự Đúng như những gì chung do giả hữu dự liệu Mã siêu mặc dù đánh hạ ký huyện Nhưng không được lòng Nhưng không được lòng nhân sĩ ung kinh Theo mưu sách của biệt giá dương phụ Bộ tướng ung châu Đóng quân ở lịch Thành là Khương Tự Giấy binh phản lại Mã siêu Ngay sau đó Triệu Ngang, Doãn Phụng Diêu Quynh, Khổng Tính, Vương Linh Cũng lần lượt hưởng ứng, họp binh được hơn một vạn quân, đóng tại kỳ sơn. Mã siêu nghe được tin này thì nói cơn đại nộ. Lập tức sức binh đánh dẹp, nhưng không ngờ bộ tướng Lương Khoang, Triệu Cư, tấn chữ Ký Huyện đã sớm thông đồng với Dương Phụ. Đợi, Mã siêu dẫn quân đi khỏi. Lập tức đóng cửa thanh, đem giết sạch vợ con thân quyến hơn 30 mạng người, nhà họ mã. Mã siêu vô cùng căm phẫn, nhưng trước sau đều bị tấn công không còn đường thoát. Đành chạy đến đầu quân cho trương lỗ. Tình hình phía Tây Bắc có biến động, nhưng không nguy hiểm. Năm Kiến An thứ 19, tức năm 214. Có thể nói là một năm cát tường vui vẻ. Ngài thành hôn đã đến, với đầu phái hoàng môn Thị Lan. Dịch đình lệnh, trung thường Thị, mang sinh lễ như xa giá, lụa là đến nghiệp thanh, đón dâu, trào ân tính của hai quý nhân tào Hiến và tào Tiết tại Tông Miếu tào ngụy ngụy quốc cử Lan Trung lệnh, viên hoáng làm sứ giả đưa dâu, dẫn theo bác sĩ Thừa Hoàng Cứu lệnh, và diện thuộc lũ lượt kéo đến hứa đâu trên đường đùm nộp vấn an sứ giả hai quý nhân vào cung thiên tử lại lệnh cho ngự sử đại phu hy lự dẫn đầu các quan hưởng lương hai ngàn thạch chiêu đại sứ giả ngụy quốc trên đại điện của hàng cung các đại thần ngụy quốc và công khanh nhà hán ngồi đối diện nhau giống như huynh đệ đều vì bình đẳng trong một nước quả là trong 400 năm tồn tại nhà hán cũng chưa từng có cuộc hội ngộ long trọng nào hơn thế tào tháo rất mãn nguyện ở nghiệp thành lại tổ chức lễ tịch điền tịch điền bắt nguồn từ lễ chế của nhà chu là lễ do thiên tử dẫn đầu tam công chư hậu đích thân cài ruộng không chỉ nhằm khuyên răng bách tính coi trọng việc nhà nông mà còn bao gồm cả phần tế lễ từ khi nhà hán ra đời hiếu phần đế hiếu minh đế hiếu chương đế đều cử hành nghi thức này tào tháo bắt chước tất cả chế độ cũ của tiên triều nên cũng lập đàn tế lễ thần nông vào tháng mạnh xuân tức tháng đầu tiên của mùa xuân Dẫn Liệt Khanh, Liệt Hầu và các công tử của ngụy Quốc đi cài Sau cùng ban bố giáo lệnh Yêu cầu thái thú các quận khuyến khích bách tính cài cấy lễ ký có viết Thiên tử tam thôi, tam công ngủ thôi Khanh chư hậu cũ thôi Tào tháo tương thủ lễ pháp Không tế ở đài Nam Giao Theo chế độ dành cho thiên tử Mà tế ở đài Đông Giao Và cũng theo cấp bậc tam công, cài năm Luống Liệt Khanh như Vương Tu, Vương Lãng Hay các công tử như Tào Phi, Tào Thực Đều cài chính luống Mọi người đều khen ngợi Tào Tháo là người có đức. Thân là ngụy Công, vẫn giữ đúng lễ tiết của bậc bề tôi nhà Hán, mà hình như quên mất rằng lễ tịch điên chỉ có thiên tử mới được chủ trì. Nghi lễ này rõ ràng đã lãm quyền. Lễ tịch điên kết thúc cũng đã vào tháng hai, Lã là lãm nói, thị nguyệt giả, canh giả thiểu xã, nãy tu hạp phiến, cẩm miếu tất bị, vô tác đại sự, dĩ phòng nông công, ngụy Quốc mới được lập. Mọi thứ đều mới nên không có gì cần sửa chữa, nhưng phải làm yên lòng dân, không phải nhiễu việc nông. Tông miếu họ Tàu đã xây xong, việc thờ cúng, việc thờ cúng không được thiếu sót, theo lễ chế. Tháng 2 phải cúng tế dây non và băng cứng. Hán cung có phòng chiên để cất giữ băng. ngụy cung không có nên phải khai thác băng đá trên sông từ Bắc quận, tiêu tốn nhiều nhân công. Tàu Tháo không muốn năm nào cũng thế. Bèn nghĩ cách tính kiến nghị của tào Thực về việc xây thêm đài, bỗng nảy ra ý tưởng cho đào một chiến sâu ở phía bắc đồng tước đài để cất giữ đá lạnh bên trên xây lầu lấy tên là băng tĩnh đài nhưng khó hiểu ở chỗ tào tháo lúc trước tuyên bố việc xây cung sẽ giao cho tàu thật giám sát nhưng chuyện này đến lúc cuối lại giao cho tàu phi còn cho tàu thật phụ trách kiểm tra việc canh tác ở các quận từ khi tàu phi làm ngũ quan trung lăng tướng việc quân của đất nước không được làm chủ nhưng những chuyện như kiểm tra canh tác thì đã phụ trách hai lần chuyện này sẽ bàn bạc với các quan kế lại công tàu do các quận của ký châu phái đến ghi rõ hạng mục đốc thúc canh nông sau đó tập hợp tình hình canh tác vụ xuân của các nơi viết thành sách giao cho mặt phủ dùng khi tính thế. phụ thân sao lại sắp đặt như vậy lúc đầu tàu phi chưa hiểu sau khi nhận lệnh về phủ suy si ngẫm lại mới ngộ ra tam đệ là người phong nhã không giỏi chính sự còn ta có nhiều kinh nghiệm giải quyết chính sự nhưng lại kép đệ ấy về mặt văn chương phụ thân cố ý hoán đổi chức trách của hai huynh đệ đều đánh vào những mặt yếu thường ngày đây chính là cách để so tài nghĩ kỹ việc này tào phi càng không dám chậm trễ vội triệu tập lưu dực tô lâm từ cán hạ hậu thượng đến để bàn bạc bình thường khi phủ ngũ quan trung lang tướng không có việc gì gấp thì đám người này cũng chỉ vào phủ hầu chuyện đốc thúc chuyện đèn sách của tào phi ít khi phải dùng trí thế nên nhận nhiệm vụ này ai nấy đều nóng lòng muốn thư sức người theo hầu văn chương tào phi là tô lâm hàng ngày vẫn nghiên cứu cổ văn ít khi giao lưu với người khác Tàu Phi cũng không thường xuyên, bàn chuyện cung, có thể coi Tô Lâm nhận bổng lộc để nuôi học vấn cho bản thân, giờ bỗng nhiên có đất vụn giỏ, bèn hồ hởi nói. Thời xưa đã có người xây đài trên giếng, quy mô thế nào tại Hà đã biết, để tại Hà cầm bút vẽ phát thảo. Nhưng Tàu Phi lại nói, hình dáng kim hậu đài do tam đệ thiết kế, băng tỉnh đài ta nhất định tự vẽ, người đứng bên cạnh chỉ cho ta là được. Bào Huân không khỏi lo lắng, ngụy công xưa nay luôn coi trọng việc tiết kiệm, Hơn nửa giếng băng là thứ thực dụng, không thể quá xa hoa. Tàu Phi cười hắn không hiểu chuyện, đây là cuộc thi tài nghệ, hát có thể qua lo đại khái. Kim hậu đài có 108 phòng, băng tỉnh đài chỉ có thể hơn, không thể kém. Xong xuôi thì mỗi người một việc, người tra sách cổ, ra hạch toán vật liệu, tập hợp thợ giỏi. Bận rộn mất mười mấy ngày mới phát thảo xong. Đài cao tám trượng, có 140 phòng lớn nhỏ, gỗ tốt làm cát, vách tường sơn đỏ. Bậc thang bằng bạch ngọc, mấy phẩm cắt đầu rong, đầu rắn, đầu thú. Chính giữa xây ba phòng chứa băng, còn giết băng sâu 15 trượng. Dùng các trữ lương thảo, băng đá, muối ăn, than chì, có thể chứa được hơn 10 vạn thạch. Tập hợp thành kho lương thực, lầu gác liền một khói. Đúng là tòa đài đẹp trước trong ba tòa đồng tước đài. Vẽ xong phát thảo, tàu phi đích thân cầm bản thiết kế trên cho phụ thân. tào tháo gần đầu không chỉ ra khuyết điểm nào. Qua cửa ải thứ nhất, tiếp theo chính là việc xây dựng. Tào Phi sớm đã phân công Hạ Hầu Thượng từng làm tư mã trong Trung Quân có khả năng trù bị, do đó phân cho việc tập hợp thợ mộc giỏi, giám sát thi công. Tạc Tào Quách Hoai là người Tịnh Châu, phân cho việc tới quận Thượng đẳng chặt cổ, Lưu Dục từng giữ chức lệnh sử, là người có tài về kinh tế, phân cho giám sát tài toán. Tô Lâm Lưu Dực Tư Cán bổ sung những thiếu sót về lễ nghi phong nhã. Mỗi người phụ trách một việc, bàn bạc rồi khởi công. Tư Mã Ý mới được bổ nhiệm là nghị lan có ý ngăn lại. Ngụy Quốc mới lập, chưa tạo được nhiều ân đức với dân, hơn nửa tháng hay nông canh, không hợp để xây dựng lâu đài, nếu lúc này khởi công e rằng sẽ làm trái với lễ tịch điều của Ngụy công, tất sẽ bị trách tội. Tào Phi giật mình kinh hãi, lúc này mới hiểu phụ thân đã gài bẫy y, rồi lại nghĩ liệu ông có gài bẫy tào thực không. Ngụy Quốc mới lập, quan lại các nơi muốn thể hiện, tất sẽ khai khống số lượng ruộng đất được khai khẩn, tào thực phải kiểm tra từng chỗ một. Đúng là khó khăn không ít Được nhắc nhở về điều này Tàu Phi liền làm chậm lại Mỗi ngày chỉ lệnh cho thợ mộc đo đạc, thiết kế Còn y mang theo hạ hầu thượng Đến phủ viện bỉnh nhờ chỉ giáo kinh nghiệm Tào Tháo thấy nhiều ngày đã qua Mà chưa khởi công xây dựng Mới hỏi nguyên do Tàu Phi giỏi đáp do không thể làm trùng vào thời gian nông vụ Quả nhiên Tào Tháo nhìn y với thái độ khác hẳn Còn có thể nghĩ đến việc này Hẳn là tiến bộ không ít Đợi đến đầu tháng 3 Tàu Phi mới chính thức điều động dân phu khởi công công trình muốn làm tốt mọi việc khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng quả nhiên khi đã tính toán chu đáo thì việc thực hiện sẽ không khó hạ hầu thượng nhờ có biện bỉnh nên đã tập hợp được thợ mọc giỏi trong đó có tô việt là người ngụy quận vốn rất có tiếng tăm phân cho chỉ huy đám thợ búa rìu phát huy được tài cán quách hoài là người thái nguyên tịnh châu phụ thân của ông ta là quách uẩn từng giữ chức thái thú ở nhạn môn và có mối quan hệ rộng từ quan đến dân ông ta tự tìm bằng hữu giúp đỡ nên số cổ kiếm về còn nhiều hơn trăm lần số lượng dân phun vận chuyển lưu dục là nhi tử của lô thực thượng thư tiên triều nhị Huynh gặp phải nạn khăn vang lưu dục sức thân danh môn đọc nhiều kinh sách nhưng lại rất thực dụng từng làm lịch sử có tiếng ở trung đài các công việc thu chi đều đã quá thành thạo tô lâm lưu dực là hai người tham mưu học vấn rất tận tâm đọc nhiều sách cổ ngay cả nơi nào trong lầu đài cần chạm các hình mỏi diều hâu bị hí tỳ hưu điều có thể phát thảo được ngay cả bào huân cũng theo giờ giấc của cấm vệ quân trong cung ở ngoài cổng để giám sát vật liệu mặc dù đã sắp xếp như vậy nhưng tào phi vẫn không dám lơ là mỗi ngày hai lần sáng tối đều đến vườn phía tây để giám sát nhiều lúc còn bàn bạc với tô việt về việc thi công Hãy có thời gian lại mời các trọng thần trong triều đến xem nói là nhờ họ chỉ bảo nhưng thực ra là để họ tuyên dương y đã dốc nhiều tâm sức vào việc này ngoài điều đó ra thì tào phi còn có ý muốn nghe góng tình hình phía tào thực. Nhưng kết quả không hề lạc quan. Không ngờ đám người chỉ biết múa may, ngọn bút như lưu trinh, nhiễm hậu. Khi làm chính sự cũng đâu ra đấy. Đặc biệt là kẻ theo hầu vân chương cho tào thực là Trịnh Mậu, không hậu danh là di tử của Trịnh Tần đệ đệ của Trịnh Hồng. Hắn ta vô cùng nhanh nhẹn, đã hỗ trợ cho tàu thực. Vị công tử xưa nay vốn luôn ôn hòa thể hiện được uy phong của mình. mắng chửi một lượt kế lại các huyện, kiểm tra hết lại sổ sách thống kê. Nghe nói Trịnh Mậu còn đưa ra kiến nghị riêng với Tàu Thực. Làm thành hai quyển về ruộng đất. Một quyển khai không, một quyển thực tế. Xem theo thái độ của lão ngài để quyết định nên trình quyển nào. Tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu như vậy thì sau phân biệt cao thấp, Tàu Phi quyết định tiếp tục nỗ lực. Cần cù để cảm hóa phụ thân. ngày nào cũng ở công trình từ sáng đến tối. Hơn nữa những việc phải làm so với hạch toán ban đầu, ngày càng nhiều, nên y luôn dành thời gian ở Tây Viên. Thậm chí còn chuẩn bị cái chăn niệm để chuyển đến ở tạm đồng tước đài tinh thần hăng hái không khác gì vua đại vũ trị thủy trước đây có lẽ do cảm động trước tinh thần đó của tàu phi mà tiến độ làm việc của thợ thiên cũng rất nhanh chưa tới 10 ngày đã đào xong giếng băng móng đài cũng cơ bản hoàn thiện vào một buổi tối khi nhà nhà đã lên đèn tàu phi vẫn còn ở tây viên giám sát công trình có nội thị đánh báo ngụy công mời ngũ quan tướng lập tức vào cung đúng lúc muốn khoe khoang thành tích tàu phi vội vàng bàn giao công việc đang làm dở cho hạ hậu thượng theo nội thị vào cung nhưng lại thấy tính chính đường tới thui hóa ra tào tháo cho triệu y đến hậu điện tàu phi đón phụ thân cho vời đến hậu điện chắc là có chuyện nhà có lẽ sẽ liên quan đến việc lập người kế vị quả như dự đoán vừa vào đến cửa hậu cung tàu phi đã nhìn thấy hai tướng đòn chiêu nhầm phúc đang đứng giúp bậc thêm dương tu cũng đứng bên cạnh cười nói ngũ quan trung lăng tướng xin dần chân lâm tri hầu đang ở trong ngụy công nói ngài đợi một chút Có chuyện gì mà gặp từng người một, Tàu Phi chưa hiểu sự tin. Cũng ngại do là tin tức từ họ, đành chấp tay đi đi lại lại, đang nghỉ ngợi lung tung, lại nghe thấy tiếng bước chân. Tàu thực dẫn theo hai tên nội thị rảo bước đi ra, tâm đậy, tàu thực chí xua tay. Phụ thân phái đệ đi làm việc cấp, không thể chậm trễ, có thể cũng có nhiệm vụ cho huynh. Huynh mau vào đi. Nói xong vội vã đi luôn. Tàu Phi càng thêm nghi hoặc vội vàng vào hổ cung, như thể muốn bay đến hạt Minh điện nào ngờ tào tháo còn vội hơn không cần đa lễ ta có việc cấp triều đình phải bao vị trung úy hình trinh tả trung lang tướng dương tiên Ít dạ bọc xạ bùi mậu đến nghiệp thành gia ân cho ta không ngờ giữa đường bị bệnh tào phi ngẫm nghĩ ai bệnh chả lẽ cả ba người đều bệnh sao tào tháo cũng không cho y mở miệng hỏi lại nói tiếp trên đường ăn ở sơ sài, muốn nhanh đến nghiệp thành có lẽ tối nay sẽ vào cung khâm sai đến lúc nửa đêm là không đúng phép tắc nhưng do có người ốm Nên cũng không quá câu đệ Lần này đáng lẽ ta phải đích thân đi đón Nhưng lại có việc không đi được con mau dẫn theo người đi đến dịch đình ngoài thành Thay ta tiếp đãi. Chờ chút ta sai binh lính đi cùng Tào Tháo thao thao bất tuyệt một trang Cuối cùng rút ra một phong thư Vâng, Tào Phi vội đón lấy bức thư Tào Tháo có vẻ rất vội Lại cào nhào Cũng không biết họ đi cửa Tây hay cửa Nam Vừa rồi ta có sai tử kiến đi đón ở cửa Tây con đi ở cửa Nam mau đi nhanh lúc này tàu phi mới biết tại sao tàu thực lại hoảng hốt như vậy rồi cũng vội vã cáo lui hai tên nội thị đã đợi sẵn bên ngoài ra khỏi cung thì trời đã tối đen tàu phi không dám chậm trễ cũng không về phủ lấy ngựa mượn có về bên ba con ngựa và một cây đèn phi thẳng đến cửa nam cửa bắc và cửa nam nghiệp thành chỉ cách nhau năm dặm mà từng cung đã chiếm gần một nửa buổi tối lại vắng vẻ chớp mắt đã đến trung dương môn cửa thành sân màu đen sớm đã đóng im lìm tàu phi thét lớn ta vụng thư của ngụy công ra ngoài làm việc công mau mở cửa nói xong y sợ chưa đủ y phong bèn nói thêm ta là ngũ quang, trung lang tướng tham kiết đại nhân một tên lính dự cửa bước sang nghênh đón mong mở cửa tên lính này nói tiểu nhân không dám trái ý đại nhân nhưng nhưng tiểu nhân không tự quyết được ta có thư tay của ngụy công hắn liền quỳ xuống khải bấm đại nhân hôm nay dương huyện lệnh và thành môn hiệu úy đều có lệnh truyền đến cho dù là ai cũng không được mở cửa Tào Phi trợn mắt, có thư tay của Ngụy Công, như có lão ngài ở đây, ngươi dám không theo? Tiểu nhân thật không dám tự quyết, vậy mau gọi người có thể quyết ra đây. Tào Phi không muốn phí lời phí hắn, tên lính vội chạy nhanh lên thành. Lát sau có một tên binh trưởng đi đến, cũng vẫn nói y như vậy. Tào Phi y hiếp thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng tên binh trưởng nói như sắp khóc, ngũ quan tướng minh xét, dương huyện lệnh và thành môn hiệu ý cũng nhận giáo lệnh của Ngụy Công. Nếu tiểu nhân mở cửa thì cái đầu này không còn. Hơn nữa, ngày đi ngân giá lại chỉ mang theo có hai người. tối muộn thế này, cũng không an toàn. Tiểu nhân khuyên ngài hãy về cung. Hỏi rõ ngọn ngành, để thành môn hiệu ý mở lời, tiểu nhân sẽ lập tức mở cửa. Nghe vậy Tàu Phi cũng nguôi giận, trong lòng thầm nghĩ. Hắn là ban ngày phụ thân đã hạ lệnh không cho mở cửa. Nhiều việc quá nên quên. Hơn nữa, Dương Bái là tên ma đầu việt phức Chấp pháp như Sơn. Quân sĩ vì quá sợ hắn nên mới làm như vậy nếu cứ thế này trở về thì sẽ bị khiển trách chi bằng ta nghĩ cách khác cứ tìm thành môn hiệu ý nói rõ là được nghĩ đến đây y cũng dặn trách cứ tên binh trưởng nữa lập tức phi ngựa theo hướng tây nháy mắt đã tới phượng dương môn nhưng binh lính phân từ chói như ở trung dương môn lại còn không tìm thấy thành môn hiệu ý đến binh trưởng cũng chẳng xuất hiện tàu phi lo tuốt màu hồi lại chạy về phía đông định đến quảng dương môn xem thử chưa đi được vài bước đột nhiên có người đón đường phía trước có phải ngũ quan tướng không trời tối nhìn không rõ nhưng tàu phi nghe ra giọng của nhậm phúc phụ thân ta sai ngươi đi trường lệnh mở cửa phải không nhậm phúc thở dài không dám thất lễ liền xây người xuống ngựa chúc ông sai mặt tướng đến nói với ngài không cần đi ngân giá nữa ngài có thể về phủ tàu phi nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm phá lên cười rồi xuống ngựa ta đang lo lắng vì chuyện này giờ thì tốt rồi tâm để thế nào nhậm phúc giọng không mấy thiện cảm đáp lâm tri hầu bị chặn Lệnh cho nội thị giết luôn tên lính chữ Tây Môn Tự mình mở cửa thành ra ngoài Tàu Phi kinh ngạc Sao tam đệ lại tức giận thế Nói xong lại cảm thấy buồn cười Phụ thân đã truyền lệnh không cần đi Tên lính đó cũng là chết oan uổng Tam đệ hành xử như vậy E rằng sẽ gây thù chút oán với dương bái Nào ngờ nhậm phúc liếc nhìn y Vẻ mặt nói tiếc Liên tục lắc đầu Do có ánh đèn lên tàu Phi nhìn thấy rõ Nhậm huynh Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Không có gì Nhậm phúc toan quay người đi tào phi càng thấy có điều không ổn chuyện tối nay đúng là kỳ quặc liền ngăn lại giữa chúng ta không thể nói hết ra sao nhậm phúc rơi vào thế bí chuyện này tào tháo để dặn không được để lộ nhưng tộc muội của nhậm phúc lại gả cho tào phi một người làm quan cả họ được nhờ cuối cùng đã nói bân quơ rằng ngài đã phụng thư của ngụy công sao còn bỏ giỡn dưới chân tào phi nghe thấy câu này giật mình tỉnh ngộ đó chỉ là cách phụ thân thử tài ứng biến của mình Làm gì có chuyện khâm sai Bị bệnh dưới đường Nửa đêm phao thanh Sao lại trùng hợp với việc ban ngày có lệnh không mở cửa thanh Rõ ràng là đã sắp đặt trước Đây hẳn là cố ý thử tài của hai huynh đệ ta Một tên lính thì có nghĩa lý gì đâu Phụ thân nào có để ý đến mấy cái mạng người đó Nếu đây là việc quân cấp bách Thì sao có thể chậm trễ Sao ta có thể hồ đồ như vậy chứ Tự dưng lại thua tam đệ Không được, tuyệt đối không được Bây giờ ta sẽ về cung Xin chịu tội với phụ thân Không cần nữa nhâm phúc mặt mày nhăn nhó nhảy lên lưng ngựa chú công dặn rằng trời đã tối các ngài nên về phủ nghỉ ngơi chú công không gặp ai đâu nói rồi vẫy tay tên nội thị cầm đèn đi tàu phi buông thõng cánh tay bức thư rơi xuống đất mà vẫn không hay biết thẫn thờ đứng trong bóng đêm